234 Một linh hồn trong tất cả. Hãy yêu kẻ láng giềng của ngươi như yêu chính ngươi. Không có nghĩa là bạn phải làm một nỗ lực anh hùng để yêu kẻ láng giềng của mình. Bạn không thể tự cưỡng bức mình yêu. Giống như khi bạn ngừng yêu chính mình nhiều hơn yêu kẻ khác thì bạn sẽ tự nhiên yêu kẻ khác nhiều hơn yêu chính mình. Những chiến sĩ biết rằng họ có thể chết cho kẻ khác. và một số đã thanh thản như thế. Vậy thì tại sao một người nghĩ rằng y có thể phục vụ thượng đế lại không sẵn sàng chết cho kẻ khác? Nếu bạn thực sự yêu thượng đế, bạn sẽ không yêu cầu ngài đáp trả lại tình yêu đó. Chỉ đơn giản yêu thượng đế là đủ rồi. Bỏ cái cho sữa nuôi chúng ta, cừu cho lâm sự ấm chúng ta, nhưng phần thưởng của chúng là gì? Bị cắt cổ, bị giết mổ.